Chương 7 Đến nửa chiều, bà trong thưởng tứ đến nổi ngồi không yên chỗ được Bà đi ra đi vô, lóng tay dòm chừng quai Nghe xe ai chạy ngoài lộ, bà cũng tưởng xe của con mình về Nên bà bước ra mà ngóng Đến đỏ đèn mà không thấy tâm dạng gì hết Bà mới biểu dọn cơm lên ăn Bà ngồi ăn cơm với dâu Mà trí bà lo ra, bà cứ nói Cái thằng kỳ cục quá, Nó nói chiều nay nó về, Mà sao đến chừng nay nó cũng chưa về nữa kìa. Ăn cơm rồi, Bà Cái Hiền đang ngồi trên dán ăn trầu, Mà nói chuyện với con dâu, Thình lình nghe tiếng xe, Chạy rồi quẹo vô cửa, Bà chắc thượng tứ nó về, Nên trong bụng cũng mừng, Xong bà làm bộ tỉnh bơ mà nói rằng, Thằng quỷ đó, Bây giờ nó mới chịu về đó đa. Thượng tứ bước vô, Bị đèn chắp chóa Cậu thấy trong nhà không rõ Chỉ thấy mẹ ngồi dựa vào cái đèn Mà ngồi ăn trầu Cậu bèn hỏi rằng Ma biểu tôi về đây để nói chuyện gì Câu hỏi ấy Làm cho lồi ra mấy lời xảo trá Của bà nói với con dâu hồi trưa Bởi vậy bà giận bà đáp rằng Cái tật lắc lý lưỡi không chịu bỏ Đi sao mà quá chừng Còn nó trông không được Nó qua nó kiếm mày kìa Chứ nói chuyện gì Thượng tứ dây qua thấy vợ bận áo đen Đang đứng gần cái cây cột Cậu cháu mày rồi nói rằng Ai cầu mà kiếm Mà kiếm làm cái giống gì Đi về bến đi Quần bay khinh khi tao lắm Còn đeo theo mà làm chi Muốn báo tao chuyện gì nữa Cô ba mạnh là gái ăn nói nhỏ nhoi Cô nghe những tiếng thô tục như vậy Thì chát chúa lỗ tai. Bởi vậy cô đứng mà khóc Chứ không biết lời chi mà đối đáp Bà cái hiền la lớn lên rằng Cái thằng quỷ Nói chuyện vu côn với ai vậy mày Vợ nó Mà nó có lỗi gì mà mày mắng nó Tao đạp đầu đuổi mày đi đây Mày không lo Lại lo mà đuổi nó Bữa nay tao mới thấy cái tài của mày rồi đó đà Hèn chi anh chị ở bển, chịu mày không nổi là phải lắm mà Thượng tứ quặng mặt lại nói rằng Tôi biết mà, má thấy họ giàu á, má mê Nên chuyện gì á, má cũng binh họ hết thầy Họ coi tôi như rôm như rác, má cũng đâu có kể gì Ai coi mày như rôm như rác đâu, khéo kiếm cớ mà chữa mình Giá mạng mày á, mà cưới được cái con vợ như vậy á Thì đáng lại nó nửa chơi khéo mà là bộ Hư, quý với má cho quý ai đó Mà má chân ra Hời nó nói Ai chịu được mà chịu đây coi nè Má nói nó quý lắm à Má để rồi coi Tôi có con vợ Bằng mười nó hay không mà quý Bà cái hiền thấy con nghinh ngang quá Nếu nói nữa Thì nó chọc cho nó nó bậy thêm Chứ không ít lợi gì Bởi vậy bà lắc đầu rồi ngồi lặng yên Thượng tứ bỏ mẹ rồi trở qua hỏi vợ rằng Bộ khi thằng cha với con gái mẹ mày Sai qua đây để chọc tao Đánh đặng làm cớ để mà lên tòa để xin bỏ Có phải vậy không? Không cần gì Tao cho phép mày đi về lấy chồng khác mà làm ăn Cái giàu có của mày không đủ cho tao xài một lát Đừng có mà trộn rộn Cha mẹ tôi có quấy với mình ở chỗ nào đâu Mà hế mở miệng xa Mình cứ mắng nhiết cha mẹ tôi Còn tôi cũng không có khoe giàu với mình hồi nào Sao mình cứ câu mâu cái chuyện đó hoài Đạo vợ chồng Dòng mình không thương tôi Mình nói một tiếng rồi mình bỏ tôi cũng được Cần gì mà phải nặng nhẹ nhiều lời Hôm trước mình đánh chữ tôi Rồi mình chở đồ đi về bên này Tôi đã nghi cái duyên nợ của mình đối với tôi Chỉ có mấy ngày mà thôi Nãy giờ tôi nghe những lời mình nói đó Thì tôi chắc tôi đã hết nghi ngờ rồi Không sao, phần số của tôi vô duyên Nên bị chồng bị bạc thì tôi chịu Tôi chẳng dám phiền trách ai Thôi tôi cầu chúc cho mình kiếm vợ khác Hơn được tôi, đặng mình dư lòng Cô bà Mạnh nói tới đó thì con khóc ròng Rồi không nói được nữa Bà cái hiền thấy dâu như vậy Còn con mình thì như vậy Thì bà tức tới Nên bà cũng khóc theo Thượng tứ không biết động lòng Mà cậu đứng dậy khoát tay rồi nói rằng Tao với mày thì hết duyên nợ rồi Thôi từ đây sắp lên Đừng có qua lại bên này nữa Mày về nói với cha mẹ mày Ráng kiếm cho mày thằng rể Khác Mà nó biết cày bừa Biết tiện tặng Để cho xứng đôi với nhau Chứ tao là cái quân ăn chơi Cha mẹ mày không có ưa được đâu Bà cái hiền nhất định không thèm nói với con nữa, mà thấy nó hỗn hào ngang ngược. Bà nín không được nên bà giật cây chổi lông gà, bà rượt đánh và chửi ôm sồng. Thượng tứ không sợ mẹ rầy, nhưng mà sợ cái cây chổi trúng, nên cậu bỏ chạy ra sân rồi leo lên xe chạy đi mất. Bà cái hiền trở vô khóc mà nói với dâu rằng, thật má vô vước qua, má có một mình nó, má thương nên má lo cho nó hết sức. Lo cho nó có ruộng đất cho nhiều Rồi lại lo cho nó có chỗ vợ tử tế Nó lại không biết ơn Rồi lại sanh tâm mà ngổ nghịch Thôi nó muốn hư thì thấy kệ nó con Con chẳng nên buồn Con về con cũng đừng có nói chuyện này Nó nói bậy như vậy để cho anh chị nghe lại Rồi mắt công á, anh chị buồn Để coi chừng nào nó ăn năn cho nó biết Mẹ chồng nàng dâu khóc với nhau Người vô phước, kẻ vô duyên Tuy sự đau đớn có khác nhau Xong cũng buồn thảm như nhau cả Bà cái hiền buồn Nhưng bà kiếm lời khuyên giải nàng dâu luôn luôn Bà không dám nói chuyện thượng tứ qua xin lỗi cha mẹ vợ mà ở lại Mà bà cũng không dám tính cái chuyện sinh rước con dâu về bên đây ở nữa Bà cứ khuyên con dâu đừng có buồn Bà nói có lẽ tại hai cái tuổi xung khắc Nên vợ chồng phải xào xáo như vậy Rồi một đôi tháng Rồi cũng sẽ thuận quà Đến sáng cô ba mạnh xin phép mẹ chồng Mà đi về nhà cha mẹ Bà cái hiền nghĩ phận dâu Bà thương hết sức Xong vợ chồng nói như vậy Bà cầm ở lại làm sao được Bởi vậy bà phải mướn xe cho nàng dâu về Khi cô ba mạnh từ giả mẹ chồng mà lên xe Cô nói rằng Thôi má ở đây mạnh giỏi Chắc là từ đây sắp lên Con cũng ít gặp má Bởi vì chồng con cấm không cho con qua đây nữa Con làm sao mà đến thăm giếng má cho được Cô nói tới đó thì cô khóc hoàng bà động lòng bà cũng khóc Mẹ con khóc với nhau một hiệp Rồi từ biệt nhau Bà cái hiền tính để cho con dâu về ít bữa Rồi bà sẽ qua nói thiệt việc nhà cho anh xui Anh chị xui nghe Và hỏi anh chị xui coi bây giờ mình phải liệu lẽ nào Chứ hư nên gì nó cũng là con rể trong nhà Nếu giận lẫy buông xui thì cũng tội nghiệp phận con Mà thiên hạ người ta cũng đàm tiếu Bà tính như vậy mà hễ bà nhớ tới việc con của bà Thì bà lại buồn bà lo Bà giận bà tức Bà ăn không ngon ngủ không được Trong vài ngày thì bà nhấm bệnh Bà trẻ tuổi mà lại mạnh mẽ nữa hở nay bà ít hay bị nhức đầu nóng lạnh sổ mũi mỗi tai như mấy bà có tiền khác hở nay bà bị râu rỉ nổi con ăn ngủ không được nên thân thể bị bại oải dúng mình ớn lạnh ho khúp khắc ít tiếng rồi kạt ra có vài cục máu bằng ngón tay út vướng theo cục đàn bà thấy vậy bà kinh tâm thất sắc biết bệnh mình hiếm nghèo bà lật đặt khói thằng ngộ xuống sớm dưới rước thầy thuốc cam lên để coi mạch hút thuốc cho bà uống Bà kế hiền nhất định Lo dưỡng bệnh Không thèm lo việc chi khác nữa hết Tuy bụng bà thì muốn như vậy Xong bà nằm một mình Trí bà lại nhớ tới chuyện này chuyện nọ Nhớ thằng con ngổ nghịch Đã ló cái mồi hư rồi Nhớ tới chứng bệnh hiểm nghèo Sợ không sống lâu được Mà hãy nhắm mắt rồi Thì sự nghiệp công phu lòn cúi tráo trở Bày mưu lập kế gần 20 năm trường Trong một phút sẽ tan như khối mây Sẽ tiêu như bọt nước Người ở trong cái địa vị của bà Mà không lo làm sao được Mà mắc chứng bệnh thổ huyết, Hãy lo thì làm sao mà mạnh Bà uống năm sáu thang thuốc Khạt không có ra huyết nữa Nhưng mà tâm thần bà mờ mệt Nước da xanh mép Thân thể gầy mòn tay chân rủ rượi Bà ráng hết sức Thì trong buồn xe ra ngoài bán mà thôi Chứ bà không dám tính bước ra khỏi cửa Hôm trước, bà hỏi đồng thưởng có cho phép con đi thăm mẹ chồng. Chừng cô ba mạnh về, bà hỏi thăm thằng rể ở bển làm việc gì. Thấy vợ nó qua, nó có mừng hay không? Tuy cô ba mạnh không quên là mẹ chồng dặn, nhưng mà việc nhà cô giấu ai? Không lẽ cô giấu mẹ ruột? Huống chi duyên phận đã lỡ làng, cô ấm ức khó nổi ôm ấp trong lòng được. Bởi vậy cô ngồi, cô thuật chuyện, chồng mắng nhiếc sô đuổi, rồi... Kể lại hết cho mẹ nghe Bà hội đồng giận lắm Xong bà không muốn lộ cái nét giận của bà cho con nó thấy Nên bà cắn răng bà ngồi làm thinh Bà có ý trồng coi như chị xui có qua xin lỗi cho con Hoặc xin đem dâu về Thì bà sẽ nói phải quấy cho chị xui nghe Bà trong đến tháng chạp Mà không thấy xui hay rễ qua nói gì hết Bà ấy làm phiền Nên bữa nọ bà tính đi qua mỹ hội Thăm chị xui coi tại sao mà bà tin cho biết Ông hội đồng can rằng, bà đi chi cho thất công, khéo làm cho họ thi dễ. Đã biết mình có con gái, nên hư gì gả một lần mà thôi. Giàu mắc cái thứ rễ hư, mình cũng không lẽ bắt con mình lại mà gã cho chỗ khác. Mà cái thằng tứ là cái đồ khốn nạn, nó hất hủy đuổi xô con mạnh. Tôi nghe nó qua Mỹ Tho, nó mướn nhà ngủ với cái con đỉ nào đó, đã hơn một tháng nay rồi. Cái vợ bà còn quá năng nỉ cho nó về ở với con mình hay sao? Không có được. Cái thứ đồ bất hiếu như vậy, tôi nhất định không cho nó bước chân vô nhà của tôi. Mà tôi cũng không có cho con mạnh qua bên đó nữa. Còn tôi, nó ở nhà tôi. Có giỏi nói tiếng gì thì tới đây mà nói. Bà hội đồng cười mà đáp rằng. Ông đừng có bên con mà nói như vậy. Chỉ xui, chỉ nghe, chỉ phiền. Con chỉ quấy. Chứ chị ở với mình có ít lòng cái chỗ nào đâu Muốn chi con mạnh đã có thai ngén rồi Bây giờ mình bắt chặt bắt lỏng té ra mình muốn phân rẽ vợ chồng nó hay sao Mình vô phước gặp cái thằng rễ quan đàn Thì để thủng thẳng coi nó làm sao Chứ nếu mình nóng nảy quá Thì cái lỗi nó trở về mình Để tôi qua thăm chị xui Rồi coi chị ăn nói làm sao Con của mình thì nó ở nhà mình Có ai bắt nó đi đâu mà ông sợ Bà cái hiền, đau nằm chèo queo ở nhà một mình với hai đứa ở Thượng tứ thì biết không thấy trở về Bà buồn việc nhà, bà muốn qua than thở với Xu Gia mà bà đi không được Bà trông thấy ban biện chí hoặc cô ba Ngọc đến thăm mà cũng không thấy đến Bà mới ăn được một chén cháo rồi nằm ở ngoài ván Mà nghĩ cho khoảng khoái, thình lình bà nghe có tiếng xe ngựa chạy vô sơn Bà biểu con mang ra cửa coi có khách nào đó Con mang nó bước ra rồi chạy vô thưa rằng Dạ thưa có bà hội đồng qua Bà cái hiền sáng ngồi dậy mà bộ của bà mệt lắm Bà hội đồng bước vô trong xuôi gia chào hỏi nhau Bà hội đồng vừa ngồi xong kế bà hỏi rằng Chị đau sao đó mà chị ớt dữ vậy Hôm ra tôi bệnh dữ quá Hôm con tư nó ở bên này nó trở về bển Thì tôi có nói để dài bữa rồi tôi qua tôi thăm anh chị. té ra nói về rồi thì tôi mắc bệnh. Đi đâu có được gì đâu. Bất nhân giữ hồn. Vậy mà ở có hay gì đâu. Chị rước thầy nào mà uống thuốc thầy nói đau chứng bệnh chi hay không. Theo thói thường, những người đau bệnh hiểm nghèo cũng như những người đau bệnh kinh họ hay giấu giếm. Không muốn nói chứng bệnh của mình cho người ta biết. Bà cái hiền thì cũng vậy Bà sợ nói thiệt rồi chị xuôi ở bển đồn ra Rồi thiên hạ dị nghị Bởi vậy bà mới nói rằng Tôi đau cũng không có chi lắm Chỉ nhức đậu nóng lạnh Rồi bái quái tay chân Ăn ngủ không được Tại vậy mà tôi bệnh Tôi uống thuốc của ông thầy kham Coi cũng có mồi kha khá Mà sao cũng còn hơi mệt hoài Thôi chị nằm xuống mà nghỉ đi Đau mà ngồi làm chi Thưa được, thôi mời chị uống nước Bà cái hiền biểu con mang bắt vịt làm thịt để nấu cơm Bà hội đồng không cho Bà nói bà mới ăn cơm rồi bà mới đi Nên không có đói bụng Hai su gia nói chuyện với nhau một hồi lâu Bà hội đồng không thấy chàng rể bà mới hỏi rằng Thằng ba nó đi đâu vắng rồi chị? Nó đi hoài có biết đâu mà nói Bà cái hiền trả lời mà hơi mệt Sắc bà cũng buồn lung lắm Bà hội đồng thấy vậy bà không dám hỏi nữa Rồi bà khuyên bà chị xui hãy nằm xuống mà nghỉ Bà cái hiền liệu sức ngồi ráng nữa cũng không nổi Nên bà cáo lỗi Rồi bà kéo cái gối mà nằm Vì con nó làm cho bà phiền não nhiều Nên bà nằm mà nước mắt cứ chảy rồng rồng Bà hội đồng biết chị xui cũng đau khổ vì con Nên bà dây qua tem trầu mà ăn Để cho chị xui nghỉ ngơi Cách một hồi bà cái hiền lấy khăn hột mè Lao nước mắt rồi nói rằng Tôi không già, tôi vô phước đến nỗi. Tôi giấu ai chứ tôi giấu chị làm chi? Tôi sanh có một chút con, tôi muốn cho nó được tử tế với người ta. Hồi nó còn nhỏ, tôi lo cho nó ăn học, tốn hào bao nhiêu tôi không kể. Nó đi học thì tôi ở nhà, tôi lao tâm tôi tiêu tứ, lập thế kiếm tiền sắm ruộng mà cũng để cho con. Té ra nó học bán đồ nhi phế Nó không ra cái gì hết Tôi nghĩ thôi con học không được Thì cưới vợ cho nó Đặng nó có đôi có bạn Nó lo làm ăn với người ta Cưới vợ rồi Thì nó lại xanh chứng quang đàn Nó đi chơi hoài Không lo việc làm gì hết Mà lại hất hủi vợ nữa Tôi mắc cái thằng con thiệt Tôi buồn rầu hết sức Hôm nay tôi tính để qua nói chuyện nhà Với anh chị nghe Mà rồi kế đau nên đi không được Tôi biết tôi vô phước Mà anh chị cũng vô phước lắm Phải tôi về nó như vậy Thì tôi có cưới vợ cho nó mà làm chi Mà thôi việc cũng đã lỡ rồi Tôi xin anh chị thương ấy, Mà xả dùm cho nó Không biết chừng Tại tuổi của hai đứa nó sung khách Nên nó mới sanh chuyện trắc trở như vậy Thôi để tôi uống, uống thuốc ít ngày Nếu mà tôi mạnh rồi tôi kiếm thầy giỏi rồi tôi coi tuổi lại của tụi nó tôi thấy họ như vậy cũng hiếm vợ chồng rắc trở họ làm đám cưới xây phòng lại rồi qua thuận ăn ở với nhau cũng như bình thường bà hỏi đồng thấy chị xui thiệt tình mà lại biết lẽ phải nên bà cũng không nỡ nói nặng nhẹ bà suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng thôi chị đau thì chị cứ lo thuốc cho mau mạnh chuyện sắp nhỏ để sau rồi mình sẽ tính chị qua sao chị không dắt con tư qua chơi nó cũng muốn đi qua thăm chị lắm ngạc gì hôm trước cái thằng tư nó cấm không cho nó qua bên này nên nó không có dám đi cái thằng quỷ nó nói bậy hơi nào mà giận nó thầy nó đó thì hờn lung lắm ổng á hay ít nói mà tánh của ổng gắt Ông nghe nói nó đuổi xô Nó đánh chửi con nhỏ Ông giận lắm Nên ông cấm con nhỏ không được qua lại nữa Tôi còn bộ con tư Nó còn thương thẳng lắm mà Thì nó thương chứ làm sao Tại thẳng kỳ cục quá Chứ có phải tại nó đâu À chị có hay tính gì chưa Việc gì Con nhỏ Nó có ngém rồi Vậy hay làm sao À tại vậy đó Nên tôi không muốn cho nó đi xe đi cổ Tôi sợ nó bị dằn Nếu nó có ngén Thì nó phải tiếp dưỡng Không được đi xe Nó giả dự tối ngày Chứ phải nó mạnh mẽ như hồi trước Thì tôi biểu nó qua ở nuôi chị ít bữa Thôi tưởng là nó mạnh thì qua chơi Chứ mà nói như vậy Thì thôi qua làm chi Bà hội đồng ở nói chuyện chơi Tới xế mát bà mới về chị xuôi về rồi bà cái hiền lại càng buồn hơn nữa lúc nói chuyện với chị xuôi bà giấu vì không nỡ khai hết cái tội của con mình ra chứ từ bữa thượng tứ rày vợ rồi cậu bỏ lên xe mà đi thì cậu đi biết mất không có léo háng về nhà nữa bà cái hiền đau mà cậu cũng không hay mà bà giận bà cũng không thèm sai ai đi kiếm cậu thượng tứ đi đâu dữ vậy cậu có đi đâu đâu cậu lên mỹ tho cậu ở tam hòa khách lầu mà chơi Cậu có thèm đi đâu xa mà làm chi Mà cậu cũng không muốn về nhà Cậu mê mẫn cô Hai hậu Nên đeo đuổi theo vợ chồng thầy Thông Hàng Cậy làm ai Ban đầu thầy Thông Hàng nói rằng Cô Hai hậu đã đành cậu rồi Nhưng vì cậu có vợ nên cậu không dám gần Cậu nói cậu đã bỏ vợ rồi Và cậu cậy thầy Thông Trao lời lại rằng Nếu mà cô ưng cậu Thì cậu thầy cậu sẽ làm cho cô được hạnh phúc trọn đời Cách ít bữa thầy thông đưa cho cậu một phong thơ mà nói rằng Bữa nay ở nhà tôi lên thăm cô hai hậu Và luôn dịp có nói dùm chuyện cho cậu Cậu có gửi một cái thơ mà trả lời cho cậu đây nè Thơ nói gì tôi không biết Cậu mở ra mà coi đi Thượng tứ nghe nói cô hai hậu gửi thơ Thì cậu mừng quá Lật đật mở thư ra đọc Thơ viết như vậy Thầy Tư yêu dấu hơi, Em không về phận hèn phận mọn, vụng về này mà lại có cước được thầy chiếu cố, Em rất cảm tình tri ngộ ấy, Chẳng biết chi mà đền bồi, Chỉ nguyện ôm khối tình mà chờ chừng nào, Thầy khiếu nội trợ, Thì em sẽ xin với thầy cho em, Được về hầu hạ, Đặng sớm dưng chán cơm Chiều rót chán nước, Cho phỉ tình kính trọng bậc văn nhân, Em thề quyết, Dòng phải chờ đến bạc đầu em cũng ráng chờ Xong nếu thầy có lòng thương Thì xin cho chút vật mọn để làm tin Tặng khi nhớ nhau thì dở ra mà xem Cho ngôi bớt đoạn sầu phân cách Vài hàng sơ lược cuối sinh quân tử dung tình Hai hậu Thượng tứ cặp bức thư Coi đi coi lại hai ba lần Thầy thông hàng liếc mắt dòng cậu Thì thấy xác diện cậu tư rối Mà miệng thì cứ cười chúm chiếm Thầy biết cá đã nhấp mồ rồi Nên thầy hỏi rằng Nè thơ nói làm sao đó cậu Thượng tứ thì trao cái thơ lại cho thầy thông coi Thầy coi xong thầy trả lại và cười nói rằng Nè tôi đoán hay không Tôi thấy cái bộ thì tôi biết ngay là cố đã chịu rồi Cậu cảm ơn tôi hay không Thượng tứ gật đầu đi lệ mà rằng Tôi mang ơn lắm chỗ ký tên viết hai chữ H H là nghĩa gì vậy? cậu dốt quá, hai chữ H có nghĩa là hai hậu đó mà à phải ha? mà không biết thơ này viết chữ cổ hay là cổ mượn ai viết? nè cổ biết chữ, có lẽ là cổ viết chứ ai? chứ chuyện kính mà cổ dám mượn ai? chữ con gái mà viết sao hay quá? theo thơ đó. Thì cổ nói chừng nào cậu rảnh ràng Không có vợ thì cổ sẽ ân cậu Giàu phải chờ đến già cổ cũng phải chờ Xong bây giờ cổ xin cậu đưa cho cổ một vài vật gì đó để làm kỷ niệm Cổ nói nghe có tình quá mà Vậy cậu tính làm sao đây Thượng tướng ngồi suy nghĩ một hồi nói rằng Giàu cô hai không có buộc Nhưng mà tôi không thể ở với vợ tôi được Cái thứ đồ kỳ quá chịu không nổi Đây, thủng thẳng rồi tôi sẽ làm đơn đến tòa Mà tôi xin phá ông thú Bây giờ đó, cho cổ một vật gì để làm kỷ niệm Mà tôi cũng không biết mua cái giống gì đây Cậu nói tới đó, rồi cậu cháu mày mà suy nghĩ Thầy thông hàng mới nói rằng Mua cái giống gì thì cậu liệu tôi có biết được đâu Nhưng mà đó, cô hay hậu là người đứng đắn Nếu muốn kỷ niệm thì phải mua đồ cho xứng đáng Chứ đừng có mua đồ tầm bậy của khi dễ đó Vậy theo ý thầy thì bây giờ mình phải mua cái gì? Kỷ niệm cho đàn bà con gái á, thì phải mua đồ nữ trang Như bông tai, cà rá, dây chuyền hoặc vòng Mà thứ nào cũng phải nhận hộp xoàn thì coi mới được Chà chả mà làm như vậy coi đúng Nhưng mà xong á, phải tốn tới năm bảy trăm đó đà Ôi có hại gì gì đâu Cổn bao nhiêu cũng được mà Thầy xin phép đi Sài Gòn một bữa Để tôi đi mua đồ Được Mà mưa cái thứ hột sàn đó Tôi không có hiểu Ở nhà tôi nó thạo lắm Thôi để tôi mượn nó đi với với ông được không Nếu được vậy thì tốt quá Bữa nay thứ năm Thôi thầy xin phép trước Sớm 11 nhầm thứ bảy rồi mình đi Hẹn hò xong rồi Thượng tứ nghĩ trong bớt hơi mình còn có 700 đồng bạc, sợ em mua đồ không đủ, nên cậu tính về nhà để o bế mẹ để xin tiền tiếp. Cậu đã bỏ đi trót một tháng, cậu sợ mẹ giận mà không cho tiền, nên trở về cậu e ái lắm. Xe vô sân cậu không dám bớt kèn lúc vô nhà cậu đi giày không dám bước mạnh. Phía trước cửa thì đóng bì bịch, cậu phải đi vòng ra phía sau, mà phía sau thì cũng vắng hoe. Cậu ngó quanh ngó quất thấy có một mình con mang Nó đang lui cui nấu cơm với nhà bếp Cậu bèn bước xuống hỏi rằng Má tàu đi đâu rồi mang Con mang đáp rằng Bà không có nằm trên ván hay sao Không Nếu vậy thì chắc bà đã vô trong buồn Bà nằm rồi Mới chừng này mà nằm trong buồn Nói gì Từ hôm cậu đi đến nay Bà rầu bà đau nên bà nằm hoài ở Trong buồn Đau cái giống gì? Bà ho, rồi bà bị nhức đầu nóng lạnh Thượng tứ nghe nói đau Mà cậu không tỏ ra lo sợ chi hết Cậu lại trúng chiếm cười rồi đi riết vào buồn mà kiếm mẹ Cậu khoát mồm thấy mẹ nằm chèo queo Cậu mới hỏi rằng Má, má đau làm sao đó má Bà cái hiền mở mắt thấy con Bà ráng chống tay ngồi dậy mà nói rằng Mày đi đâu sao không đi luôn đi Còn trở về đây làm gì? Mày tính về mà chọc cho tao giận Đặng tao chết cho mau phải không Thì con đi chơi mà Thì đi chơi chứ ai nói mày đi đâu Thôi tao không biết mẹ con gì nữa Đi đâu thì đi cho khuất con mắt của tao Chết bờ chết bụi gì cũng chết vất đi cho rồi Mày khốn nạn lắm mà Giống gì mà khốn nạn Thượng tứ tính về xin tiền chẳng về Mới đút đầu vô nhà thì bị mẹ rây ra Cậu đã nghe con mang nói Cậu đi nên bà rầu bà đau Mà cậu không thèm để ý đến câu nói ấy Cậu cứ nghĩ là trong trí Mẹ ể mình nên mẹ quạo Nên không biết làm sao mà xin bây giờ Cậu bỏ ra ngoài trước Đi ngang qua bàn thờ cha Cậu không thèm ngó Cậu đi tới hàng ba rồi chắp tay sau đít qua lại Mà suy nghĩ Mình còn có 700 đồng bạc Nếu mua đồ hết rồi thì lấy gì mà xài đây Mà bây giờ mẹ đang giận Làm sao mà xin tiền cho được Cậu đi một hồi rồi cậu trở vô nhà trong Cậu thấy mẹ đã nằm trên ván Cậu lại ngồi một bên mà hỏi Má, má đau sao vậy hả má Tao đau sao mà kệ tao Mày hỏi làm gì Mày có kể đến ai đâu mà mày hỏi Má giận con thiệt hay sao Tao thù tao quán mày Chứ không phải là giận mày thôi đâu Mẹ mà thù quán con cái làm gì? Tao đẻ mày đó là đẻ yêu đẻ quỷ chứ không phải là tao đẻ con bởi yêu quỷ nên nó mới theo mà nó báo đời tao như thế này. Mà chửi rủa hay là má chửi rủa hay má đánh tôi tự ý má. Má làm cho má đá cái nương giận của má, má muốn làm sao tôi cũng chịu hết thảy đó. Khéo nói liều mạng. Con nói thiệt chứ không có liều mạng, Bà cái hiền dây qua chỗ khác Không thèm nói nữa Thượng Tứ thấy mẹ đã dịu rồi Cậu lại thủng thẳng, ồn ỉ, Nên cậu thay đồ mát rồi đi vào giường mà chơi Đến tối cậu theo giả lã Kiếm chuyện mà nói với mẹ Tình mẹ con đang hồi giận Thì nói cho hung Chứ không thể nào mà dứt đi được Bởi vậy bà em lần lần Tính từ lúc con biết lỗi Thì bà khuyên dỗ nó Thượng tử nhân dịp ấy mới xin tiền Cậu xin mẹ một số bạc trước cho cậu Rồi ra viên mẹ góp lúa ruộng hương quả Rồi lấy lại Bà cái hiền nghe nói tới bạc tiền ruộng đất Thì bà lại giận lên Bà lại hỏi rằng Té ra mày về đây là mày kháo tiền hay sao Đúng là cái đồ khốn nạn Một đồng số ta cũng không cho Đừng mong xin tiền tao nữa Thà là của này tao để cho chó nó ăn Thường tướng xin tiền không được nên cậu ngủ một đêm rồi sáng bữa sau cậu lại trở lên Mỹ Tho Đến thứ bảy cậu rước vợ chồng thầy Thông Hàng đi Sài Gòn Cô Thông bài mua miếng mề đai với một cái cà rá hột xoàn Hai món này năm trăm rưỡi Chiều trở về Mỹ Tho cậu trao đồ ấy cho cô Thông và viết một cái lá thơ Rồi cậy cô đem đưa dùng cho cô hai hậu cô thông đi một hồi rồi trở về nói rằng cô hai hậu được thơ và đầu kỷ niệm nên cổ mừng lắm cổ lại gửi cho tôi một cái khăn mua xoa cổ thiêu để cho cậu làm tinh thượng tứ lấy khăn dở ra coi rồi cậu lại xếp bỏ vào trong túi bộ trân trọng hân hoan vô cùng đêm đó thượng tứ than với thầy thông rằng cậu hết tiền Không biết làm sao mà có vài ngàn đồng bạc mà xài Thầy Thông nói rằng Bây giờ cậu có tư tình với cô hai hậu Không lẽ đến ông giáo chuột mà vay nữa Vậy để thầy kiếm trà và mà vay dùm cho cậu Thầy Thông là người lo lắng giỏi Bởi vậy thầy lo trong vài ngày Xin dùm sao lục chút ngôn địa bộ Rồi thương tứ đem thế cho trà Mà lấy hai ngàn đồng bạc dễ như chơi thượng tứ có tiền rồi Cậu có cần gì mà đi về nhà nữa? Bởi vậy mẹ rầu mẹ đau, Thì mẹ cứ chịu, Cậu xài cậu chơi, Thì cậu cứ vui.